Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vậy thì vẫn phong thái ung dung bước đi trên con đường quen thuộc để về nhà của mình. Nhưng tâm trạng lúc này hình như đang bị mấy em sinh tươi ở trên phố huyện giữ lại chưa trả. Lão cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bước đi đến khi dẫm bẹp cả vào cái bãi phân trâu ở giữa đường. Lão mới giật mình nhập tâm để trở lại. Trở về nhà, Lão Bảy vẫn còn đang ngồi ở trên bàn uống nước. Bà ngậm cây tăm ở trong miệng, chắc là đã vừa ăn cơm xong. Thấy ông bảy suốt đêm qua và cả ngày hôm nay không có trở về nhà. Bà giận lắm, nhưng chẳng buồn nói nữa. Bà hứ lên một tiếng, rồi tiến lại giường ngủ luôn. Về phía của lão bảy lão cũng đã mặc kệ. Lão lại giường của mình thay quần áo, rồi hạ mình nằm xuống để thư giãn. Vì suốt ngày hôm nay toàn bộ gân cốt của lão như đã rệu rã cả đi lão vắt cánh tay lên chán nhớ về những cái giây phút thần tiên mà đê mê rồi chợt lão lóe lên một ý nghĩ tội gì mà cứ phải theo cái kế hoạch của hội với cả nhóm làm gì cho rách việc ấy chứ mình mà chờ theo kế hoạch thì có lẽ chết vì khát tình mà thôi ý nghĩ đó đã dẫn đến một quyết định là ngay ngày mai một mình lão sẽ lại mò lên thị trấn Và đánh lẻ một chuyến. Rồi lão lại nghĩ đến cái việc tạo thêm cho mình một tí chút hào nhoáng về cái vẻ bề ngoài để cho khỏa lấp đi cái đôi phần tuổi tác. Và rồi thứ đầu tiên mà lão nghĩ đến chính là hiện tại phải mua ngay một chiếc điện thoại cảm ứng. Sáng nay khi lên nhà thổ, lão bắt gặp những lão con già tuổi hơn cả mình. Nhưng họ chỉ hiện đại hơn một tí là có điện thoại lướt lướt mà thôi. Ngay ngày hôm sau. Lão đã gọi điện cho Thanh, con trai của lão, và ra lệnh gửi cho lão về mấy triệu để lão đi lấy thuốc. Lão tin chắc một nghìn phần trăm là thằng con trai của lão phải dăm dắp mà thực hiện ngay. Vì mới đây, nó đã gửi tiền về cho mẹ nó mua thuốc. Thì giờ mình ốm, cũng có nghĩa là trách nhiệm của nó cũng phải tương tự. từ giờ cái thói nhất bên trạm, nhất bên khinh, thì sẽ biết tay với lão ngay. Đúng y như lão đã dự đoán, Thanh đồng ý ngay và ngày hôm sau thì khi tiền về đến nhà là lão đã đi tậu ngay cho mình một con smartphone. Có điện thoại trong tay, lão nhờ người lập cho mình những cái tài khoản như Facebook, Zalo và suốt ngày thì cắm đầu vào điện thoại. Lão thầm nghĩ ở trong bụng, bây giờ có cái này rồi thì những bước đi lên trên thị trấn tìm các em đào kép cũng sẽ tự tin và đỉnh đạc hơn. Ngay chiều tối ngày hôm đó, gã đón xe lên lại cái vị trí cũ mà hôm bữa hội của Lão đã tới. Nhưng bất ngờ thay, khi Lão vừa đặt chân đến cửa của nhà thổ, thì Lão đã nhìn thấy phía gần chỗ cầu thang lên tầng 2 là bóng dáng của Lão Đặng, rồi phía bên tay phải về gần cuối hành lang kia lại là Lão Kha, đang ôm một cô gái chuẩn bị dắt vào phòng. Lão tự nói một mình, Ừm, um, Xem ra bọn này nó còn cao tay hơn mình. Biết đâu trong những phòng kia lại còn có thêm cả lão vũ, lão đại, rồi những lão khác cũng nên. Đúng là quen mùi, lấy mùi ăn mãi. Lão không vào nữa mà quyết định quay trở ra đón xe quay về. Lão cũng đã dự kiến từ nay sẽ không thèm nhìn mặt mấy lão kia nữa. Cái đồ tham lam, chui nhủi đi ăn một mình mà không có dám rủ lão đi cùng. Không hội với hiếc gì nữa cả. Từ nay, lão có một cái điện thoại rồi. Đếch thèm giao du với bố con thằng nào hết nữa. Và đúng quả thật như vậy. Từ cái hôm ấy trở đi, lão cứ nằm lì ở nhà, rồi mày mò vào các trang web, các hội nhóm, nơi tụ tập những hình ảnh mang tính chất khiêu gợi. Dần dần lão cũng đã nghiện nặng việc dùng điện thoại, vì đơn giản rằng lão đã được gặp gỡ, kết bạn, giao lưu và ngắm những cái hình ảnh cô gái đẹp, ăn mặc thiếu vải. Để tạo cái vỏ bọc giả tạo cho mình, Lão đã lấy ảnh của Thanh, con trai của Lão, để đặt ảnh làm đại diện cho tài khoản Facebook và đổi tên từ Nguyễn Bảy sang tên Seven Nguyễn để nghe cho nó tây tây một chút. Và ai cũng hiểu nhầm là mình đang còn rất trẻ trung và năng động. Sáng sớm ngày hôm qua, Lão Bảy đã nằm lướt mạng thì nhận được một tin nhắn gửi từ Messenger. Mở ra, lão thấy có một bức ảnh khòa thân của một cô gái trẻ đẹp, có nickname là Bé Jun. Đi kèm với hình ảnh đó là một dòng chữ. Anh có muốn giải trí một? Nghe truyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.